thứ mười thì ngâm chúa Giêsu nhận ăn bất công khi quan Phi La To tìm cách tha chúa Giêsu thì người do thai kêu lên rằng nếu ông tha cho nó Thì ông không phải là trung thần của Hoàng đế. Vì ai xưng mình là vua, kẻ đó chống lại Hoàng đế. Vừa nghe lời ấy, Quán Phi-la-tô liền cho Điều Chúa giê ra ngoài. Đặt Ngài ngồi trên tòa Nơi gọi là nền đa Lúc ấy là khoảng mười hai giờ trưa Ngày chuẩn bị lễ vườn qua Quan Phi La Tô bao dần chung rằng Nay là vua các ngươi nhưng họ càng la to diệt diệt đóng đinh nó đi quan phi la tô hỏi lại ta đóng đinh vua càng người sao càng thường tê trà lời Chúng tôi không có vua nào khác Ngoài hoàng đế sẽ ra đi. Bây giờ quan nộp ngài cho họ đem đi đông đình. Khi ngâm bao nhiêu sự, thì nguyện mồn kinh lạy cha, mồn kinh kinh mừng. Đoạn ta hãy nguyện rằng Lạy Chúa Giêsu là vua căng vua Và là Chúa căng chúa Là đấng duy nhất đem lại sự sống đời đời Xin cho chúng con đường trung thành theo Chúa luôn mã Ah.